Mời các bạn lắng nghe phần thứ sáu của tiểu thuyết trinh thám, Ma xuôi quỷ khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc quả Thanh Bình. Chiếc xe đang chạy với tốc độ vừa phải trên con đường quen thuộc, miệng bình chiều miếm chặt, bên khóe miệng, chạy dọc một nếp nhăn thẳng đứng. Trước đây tiếp toàn luôn tới sợ sợ khi nhìn vào nếp nhăn thẳng đứng bên khóe miệng bình chiều, vì mỗi khi nó hẳn sâu chứng tỏ anh đang tức giận có lần Tuyết Toàn cố tình đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn ấy đi, nhưng ngay sau đó nó lại hằn xuống như cũ, dường như đã kìm chặt vào trong thứ gì. Chứ không chỉ ngoài ra, về sau Tuyết Toàn còn nhận ra khi bình chiều cười, nếp nhăn ấy vẫn thấp thoáng bên khóe miệng anh, chỉ có điều nó sẽ rẽ ngoặt thành một đường cong nhỏ hiền hòa. Xem ra chỉ một nếp nhăn nhỏ bé đã ẩn giấu rất nhiều điều huyền diệu. Cho nên trên đời này mới không thể có hai khuôn mặt giống nhau tuyệt đối. Chiếc xe từ từ chạy về đến gần nhà, Bình Chiều cũng đã nhận ra đôi mắt tuyết toàn từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào mình. Anh cũng đang phải cực lực kìm đén cơn thích động, ép nhăn thẳng đứng bên khóe miệng anh mở dần. Cuối cùng miễn cưỡng biến thành một đường cong hiền hòa, trái tim tuyết toàn liền ấm mát trở lại, đôi mắt bỗng nhòe đi. Chúng mình ra ngoài ăn nhé Cơm điêu hay uh, sủi cảo Em chọn đi Vì đã im lặng quá lâu Nên giọng bình chiều khô khốc khẳng đặc Kế toàn nhắm mắt lại một mắt Nhưng đến khi mở ra Khuôn mặt sáng huét kia Vẫn ngoan cố trôi nổi trước mặt cô Cô vội nhắm mắt Nhưng khuôn mặt đó lại càng rõ hơn Đặc biệt là cặp mắt to trống rỗng Em em có nghe thấy anh nói gì không vậy? Bình Triều cố gắng hỏi thật dịu dàng, nhưng vừa nghĩ đến ăn uống Tuyết Toàn bỗng thấy lậm giọng, cô bắt đầu tự nguyên rủa mình đã chúc khổ vào thân. Hay là cá hấp, chúng ta đi ăn cá hấp nhé, em thấy thế nào? Nụ cười đã tươi trở lại trên gương mặt của Bình Triều. Trước mặt Tuyết Toàn càng thêm nhỏ nhặt, cô lặng lẽ đưa những ngón tay quẹt trên mắt tính. Bình Chiều đưa mắt nhìn tuyết toàn, ánh mắt ấy ít nhiều khiến cô bừng tỉnh. Cô bỗng thấy thương cho Bình Triều Cô biết mình luôn khiến anh phải lo lắng. Mấy năm nay, Bình Triều đã phải lao tâm, lao lực vì sức khỏe của cô. Liệu anh đã thấy mệt mỏi chưa? Liệu anh có thấy áp lực không? Anh có bao giờ muốn chửi bới cô một trận thậm tệ cho nhẹ lòng? Thậm chí còn muốn đánh cô sao? Nếu anh làm được như vậy, liệu anh có thấy nhẹ nhõm hơn không? Anh đánh em đi, cái toàn vô thức buột miệng, nước mắt cô bâng đứa ra. Ồ, xin lỗi. À, anh anh quên mất. Vậy tôi không ăn cá hấp nữa, chúng ta đi ăn món hâm hầm vậy. Hẳn là Bình triều nghĩ rằng anh đã lỡ lời, anh đã nói câu gì đó khiến Tế Toàn nghĩ đến Lục Văn, nghĩ là vậy, Tế Toàn lại càng thấy giận mặt. Nhưng ai có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này kia chứ? Cô chỉ ước ao có thể xoa được gương mặt sáng phịt chết chóc Và cặp mắt trông rỗng vô hồn kia đi Thì mọi thứ mới có ý nghĩa trở lại Lúc này Tuyết Toàn nghe thấy Tiếng tờ dài đầy cam chịu của Bình Triều Tuyết Toàn biết Bình Triều đang cố gắng nín nhịn Những lời trách móc Vì không muốn để cô chịu bất cứ tổn thương nào Anh vẫn luôn bắt mình phải nhẫn nhịn Suốt bốn, năm năm qua Kể từ sau vụ tai nạn Trong suốt quãng thời gian đó Anh luôn hết sức thận trọng trong cách ứng xử với cô không một lời trách móc chỉ chích không một mảy may cáo kỉnh gắt gỏng có phải từ lâu anh đã phải chịu đựng em nhiều lắm phải không nước mắt tuyết toàn đã giàn rụa trên khuôn mặt hôm nay em kể em sao em toàn nói linh tinh cái gì thế bình chiều bật cười nhìn sang tuyết toàn và lúc này anh mới phát hiện ra tuyết toàn đang khóc anh trao mày nói em kiềm chế cảm xúc đi nào, được không? Tuyết Toản biết rõ Bình chiều của cô, một người đàn ông điển trai, giỏi giang, quyến rũ, có biết bao cô gái phải thốn tức vì anh. Chị Dương giọng nói trầm ấm của anh đã hút hồn biết bao cô gái trẻ. Có những bệnh nhân nữ còn viết thư, cười đến tận nhà cho Bình chiều Vậy mà bao lâu nay anh phải sống cam chịu như đầy tớ, chịu đựng những cơn nhiên khủng do bệnh tật của cô phát tác. Anh còn phải từ bỏ cuộc sống thanh cao và thói quen luyện võ suốt bao năm qua, ngoài trời thời gian làm việc nhọc nhằn. Anh còn phải phục dịch cho cô, đón ý cô, chiều chuộng cô, còn cô, cô có điểm gì đáng để anh bị hy sinh nhiều đến vậy? Chào ôi, ai bảo anh gặp em, ai bảo em là vợ anh cơ chứ? Có lần mình chiều tự nhổ như vậy, chẳng may để tuyết toàn nghe thấy, ôi vợ, một từ vợ nặng nề đến vậy sao? Đến nỗi Bình Chiều phải đánh đổi bằng toàn bộ phần đời còn lại của mình Liệu có một ngày nào đó Bình Chiều quá mệt mỏi rồi bỏ cô mà đi không Tuyết toàn bỗng thấy sợ hãi Thôi nào, em hãy quên hết những chuyện không vui đi Em nghĩ xem chúng ta sẽ ăn gì Em có muốn ăn sao trên trời Chồng em cũng hái xuống cho em Bình Chiều ân cần đặt một tờ khăn giấy vào trong tay Tuyết toàn Em không muốn ăn gì cả cho nhờ sao nghĩ đến thứ gì em cũng thấy buồn nôn chúng ta về nhà đi anh em chỉ muốn nằm một lát tuyết toàn nói bình chiều ngẫm nghĩ rồi cũng quay đầu xe chạy về nhà tuyết toàn biết cô đã làm khó bình chiều nhưng cô lại không thể làm khác được bớt giác cô cũng bắt trước điều bộ của bình chiều kìm nén một tiếng thở dài họ trở về nhà khi tuyết toàn bước vào sân Cô gái kia và cả đôi mắt trống rỗng vô hồn cũng bám theo vào, lơ lửng bên cô, đợi bình chiều mở cửa, đến khi tuyết toàn đổ vật xuống giường như cọng bún, khuôn mặt kia, đôi mắt kia vẫn ngang bướng bay tới, lơ lửng trên đầu cô. Tuyết toàn nằm vật trên giường, trời đất như xoay chuyển quanh cô, trần nhà, đèn trùm, vách tường, bức tranh chữ tự tay cô viết. Kệ đầu giường và cả chiếc giường, tất cả cùng trao đảo, và khuôn mặt tái mét cặp mắt trống rỗng vô hồn kia cũng quay tít tít. Tuyết toàn nhắm nghiền mắt lại, chân nha đèn trùm, bắt tường, tranh chữ, giường ghệ đều biến mất, nhưng khuôn mặt xám thịt và cặp mắt trống rỗng kia vẫn cứ xoay tròn trước mặt cô. Lúc này tuyết toàn mới thâm thía, cô đã sai lầm khi không nghe lời bình chiều, nếu như trên đời này có một con dao, có thể cắt gọt ký ức, cô sẽ thẳng tay cắt đứt khoảng thời gian vài giây ngắn ngồi trước khi rời khỏi cơ quan. Cô bắt đầu dằn vặt, gật vấn bản thân. Nào, em lau mặt đi cho dễ chịu. Xem sắc mặt em kìa. Bình chiều cầm chiếc khăn mặt ướt đi tới bên giường tuyết toàn. Tuyết toàn biết, trong lòng anh lúc này chắc chắn đang chất chưa vô số những lời trách móc sặc mùi thuốc nổ. Nhưng cô cũng biết, anh sẽ không nói một lời nào. Không như vậy. Bình chiều còn cố nặng ra một đụ cười. Anh nâng niu cô là thế, vậy mà bản thân cô lại tự mình nhảy xuống giếng sâu. Tiết Toàn nhận lấy chiếc khăn, lau lên mặt Chiếc khăn không nóng, không lạnh Vừa, rất vừa phải Giống như sự ân cần của Bình Triều Anh đi ăn chút gì đi Anh cứ kệ em Tiết Toàn mệt mỏi nói Ờ, uh, uh, được rồi À mà em vẫn còn chưa đọc nhiều đấy nhé um, Em hãy quên nó đi Quên đi thật nhanh nhé Bình Triều nhìn Tiết Toàn thận trọng nói Tiết Toàn gượng cười, cô chỉ muốn nhào vào lòng Bình Chiều khóc hòa lên cho thỏa thích, nhưng Tiết Toàn lại không thể làm vậy, vì cô không đành lòng làm, làm tổn thương Bình Chiều nữa. Nếu em muốn khóc, em cứ khóc đi, sẽ tốt hơn là cố chịu đựng đấy, Bình Chiều nói. Cứ như chỉ đợi câu nói này, nước mắt Tiết Toàn liền trào ra lạ trã, vừa khóc cô vừa nứt nở. <cười> sao, sao em cứ thấy cô gái đó rất quen? em luôn nghĩ em đâu có quen biết gì cô ta nhưng cứ như em đã gặp cô ta ở đâu rồi hình như hình như còn gặp rất nhiều lần chẳng lẽ em đã gặp cô ta trong mơ tại sao lại như vậy cô cứ bột miệng tuôn ra hết câu này đến câu khác như một vòi nước hỏng van muốn ngăn lại cũng không được tại sao em cứ phải xem tập hồ sơ đó thực sự là em không hề muốn xem Nhưng em lại không thể khống chế được mình, cứ như có một giọng nói thôi thúc bên tai em, dục dạ em phải xem. Bình Triều, liệu có phải cô gái kia đã chết oan, nên oan hồn của cô ta cứ bám giết lấy em, muốn em minh oan cho cô ta phải không? Sắc mặt Bình Triều từ từ sầm xuống, ép nhanh tặng đứng trên khóe miệng hành xuống thật sâu, vẻ nghiêm khắc của anh khiến tim chết toàn tắt lại dòng nước mắt cũng như bị chặn đứng, cô tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt đau rát, không nói thêm một lời nào nữa, chỉ còn tiếng nước thi thoảng lạnh nghẹn trong cổ họng. Cô không thấy Bình Chiểu nói gì, đến khi cô mở mắt ra thì Bình Chiểu đã nằm trên ghế sofa đối diện, trông anh vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn giật lên khẽ khẽ. Vết sẹo anh muốn giấu kín nhất bị Thiết Toàn rạch mở trong lòng tuyết toàn nhạy nhõm hẳn nhưng gánh nặng ấy lại đè chịu lên tim bình triều tuyết toàn bỗng nhận ra trái tim bình triều không cứng rắn như cô nghĩ mà tâm bệnh của anh đôi chỗ còn nặng nề hơn cả tuyết toàn đã lâu rồi anh tránh nhắc đến tên lục văn và tất cả những gì liên quan đến lục văn đây là một tật mới của bình triều kể từ sau khi lục văn được thả tuyết toàn cũng không thể hiểu nổi tại sao bình triều lại như thế và Tiết Toàn nghĩ Bình Chiều ghen cô và Lục Văn, nhưng sau đó quan sát phản ứng của anh, Tiết Toàn biết là không phải. Từ khi vì từ sau khi được thả, Lục Văn đã tự động lặn một hơi, biến mất khỏi cuộc đời của cô và Bình Chiều. Cũng không nói rõ nguyên nhân, có lẽ bởi vì bệnh nghề nghiệp của Tiết Toàn, Lục Văn không còn qua lại với nghề nghiệp. Tiết Toàn và Bình Chiều nữa, một lần vì Một chuyện nhỏ, Bình Chiều không thể gọi điện cho Lục Văn Nhưng Bình Chiều phát hiện ra Lục Văn đã đổi cả số điện thoại Nguyên nhân nào đã khiến Bình Chiều phải kiên rẻ Lục Văn đến vậy? Đầu đau nhất, cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa Cô đã quá mệt mỏi rồi Cô muốn ngủ Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp cô quên đi tất cả Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt xám xịt và cặp mắt vô hồn kia lại hiện lên Chặt trời trước Tầm mắt cô không những thế mà chúng còn từ từ tiến lại gần sát ngay trước mắt tim tiết đoàn như thể ngừng đập quên cô ta đi quên cô ta đi quên cô ta đi nhưng cái toàn cản muốn quên khuôn mặt xám xịt và cặp bắt vô hồn kia lại cả thêm rõ nét làm sao bây giờ phải làm sao mới quên được cô ta những việc mà một người sợ hãi phải làm nhất là thường lại thường là việc anh ta bắt buộc phải làm Đây là câu hỏi của ai? Đương nhiên là câu Bình Triều vẫn thường nói. Tuyết Toàn định hỏi Bình Chiều tại sao anh lại sợ hãi nhắc đến Lục Văn đến thế? Có phải anh đã làm việc gì không nên không phải với Lục Văn hay không? Nhưng vừa mở mắt ra, Tuyết Toàn đã nhìn thấy vẻ mặt phờ phạt của Bình Chiều Cô thực sự không đành lòng dạch thêm bà lòng anh viết thương nào nữa. Một cảnh sát thông minh trước tiên phải biết tự bảo vệ mình, chỉ có vậy mới có thể bảo vệ được người khác. Còn nếu ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ người khác. Cô lại nhớ đến một câu nói khác của Bình Triều, phải rồi, cô không cần phải lo lắng hão cho Bình Triều, chỉ cần cô đừng bắt Bình chiều lo lắng cho cô là đã tốt lắm rồi. Đúng vậy, cô cứ quản lý cho tốt trái tim cô là được. Tất Toàn lại trả mình xuống giường, khuôn mặt rắn thịt và cặp mắt vô hồn kia lại lập lời trước mắt, nhưng lần này, Tất Toàn không cố gắng trốn tránh. Mà gửi lại, cô còn mở to mắt, nhìn thẳng vào cô. Thế nhưng, thật lạ lùng, khi tuyết toàn muốn nhìn cô ta thật kỹ, khuôn mặt ấy lại trở nên ròa nhạc. Ký ức giống như một nhà kho bị khóa chặt, muốn mở ra phải có chìa khóa. Do nhiệm vụ lấy tin, tuyết toàn phải lái xe đến một vùng ngoại ô xa xôi. Lấy tin xong thì trời đã tối, tuyết toàn một mình lái xe quay về. Khi chiếc xe cảnh sát chạy vào một con ngõ nhỏ, bỗng nhiên, con ngõ bỗng téo ra một cái hở bé xíu trong tiềm ức quả cô và một cảnh tượng rất đỗi mơ hồ, rất đỗi xa xăm diệu vợi bỗng từ từ hiện ra trong tâm trí đó là vào một buổi hoàng hôn trời mới nhá nhem một cô nữ sinh vừa tan học bước qua con ngõ tối tăm bị hai gã du côn chặn đường giở trò cợt nhả đó là ở đâu tuyết toàn vò đầu thật mạnh từ từ cho xe đỗ lại bên con ngõ nhỏ Trong cơn mơ hồ Tiết Toàn loáng thoáng trông thấy bình chiều, xông ra khỏi con ngõ, thần tốc và đẹp mắt như trong phim, anh lao tới hai bên gã côn đồ. Chỉ hai ba đường quyền cước đã gánh cục một tên, tên còn lại bỏ chạy trôi mất. Sau đó, tất cả đều rõ như ban ngày, thậm chí tiếp Toàn còn trông thấy rõ vẻ mặt kinh hoàng của cô bé, gã côn đồ vùng dậy chạy trốn, và cô bé thình lình lao vào lòng bình chiều. Đúng vậy, cô thiếu nữ đã lao vào bình chiều. Vì đã quá lâu, quá xa vời, lại trải qua một vụ chấn thương nghiêm trọng, đoạn trí ức này cứ mông lung, vụn vỡ như chưa hề có thật, nhưng không phải là ở kiếp này, nhưng lúc này đây, khuôn mặt cô thiếu nữ kia lại cũng giống hệt như khuôn mặt giám thị đó, bắt đầu lơ lửng chập chờn trong tâm tư của Tuyết Toàn. Dần dần khuôn mặt của cô thiếu nữ từ từ nhích lại gần khuôn mặt giám thị, chồng lên nhau rồi hòa làm một hai khuôn mặt trùng khớp hoàn toàn có thứ gì đó nổ tung trong đầu tuyết toàn cô ngồi chết lặng trong xe cô đã nhớ ra khuôn mặt sám thịt chết chóc mà tuyết toàn đã trông thấy trong tập hồ sơ vụ án khuôn mặt của nạn nhân có tên là đồng tiểu tịch chính là khuôn mặt của cô học trò mà bình chiều đã từng cứu vào buổi chiều hôm đó sợ dí tuyết toàn vẫn nhớ tới cô ta dù chỉ gặp thoáng qua vì thiếu nữ ấy xinh đẹp lạ lùng đặc biệt là đôi mắt đôi mắt nấn lệ nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ long lanh trong suốt. Tuyết Toàn thực sự không đành lòng đánh đồng gương mặt xinh đẹp ấy với khuôn mặt sám xịt vô hồn trong tập hồ sơ. Nhưng chắc chắn hai người họ làm bột. Tuyết Toàn có thể khẳng định. Đầu óc Tuyết Toàn bắt đầu hỗn loạn. Khuôn mặt sáng xịt chít chóc của khuôn mặt thanh xuân dám lệ cứ chập tròn luân phiên trong ký ức cô. Chợt sáng chợt tối như hồn ma trong phim kinh dị. Chúng xoay tiếp trong tâm trí Tuyết Toàn, khiến cô lái xe mà người cứ bềnh bồng như trong giấc mộng. Khi về đến nhà, trời đã tối mịt. Trong nhà tối om am, Tuyết Toàn cứ tưởng Bình Chiều chưa về, nhưng mở cửa ra, cô giật mình khi thấy Bình Chiều đang nằm dài trên cái sofa trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng Tuyết Toàn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi qua hơi thở của anh. Biết Tuyết Toàn đã về, Bình Chiều cũng không giận. Chỉ ho một tiếng rồi quẻ hoài nói. Anh nấu cơm rồi, ở trong nồi. Rồi anh lại nằm im lặng. Nếu là trước đây Tuyết Toàn cứ về đến nhà là lại thao thao kể với Bình Triều những chuyện trong ngày. Cô đang định bụng kể với anh, nạn nhân cho vụ ám, lục, văn chính là cô thiếu nữ đã được Bình Triều cứu. Nhưng lời ra đến miệng Tuyết Toàn lại đột nhiên đổi ý nói. Anh sao thế? Không khỏe à? hôm nay có nhiều bệnh nhân anh hơi mệt dặn bình chiều mệt mỏi đến nỗi nói không giòn tròn tiếng tuyết toàn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến câu trả lời của bình chiều tuy không nói rõ nhưng khuôn mặt của bình đồng tiểu tịch đã choán hết tâm trí của cô không còn một kẽ hở tuyết toàn đi xuống bếp bật đèn lên mở nồi ra nhưng cứ cô nhìn thấy không phải là thức ăn Mà vẫn là hai khuôn mặt của đồng tiểu tịch, vừa nghĩ đến ăn cô đã thấy sợ ghê. Cô ngồi thử ra bên bàn, đầu óc hoang mang, váng rất. Ngoài cái lần ấy ra, tuyết toàn cứ có cảm giác hình như cô còn gặp đồng tiểu tịch ở đâu đó nữa, là ở đâu, lúc nào, nơi nào. Ngọn đèn hắt bóng, méo mó trên tượng, trông như một bức tranh biếm họa. Tiết toàn đờ đẫn nhìn vào bức tranh, tâm trí cô dần dần trở nên tàn mặt, trước ánh mắt nhạt nhòa, một cái bóng lờ mờ từ từ trồi lên trên cái bóng biến dạng của cô, rồi bứt hẳn ra thành một khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng, chậm chậm trôi lại gần, từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống cô. cái toàn không nhớ nổi từng chi tiết, cô chỉ thấy ấn tượng với đôi mắt ấy, một đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo, thấu đáy. Chỉ có thể là đôi mắt của đồng tiểu tịch và ánh nhìn ấy, ánh nhìn từ phía trên chiếu rọi mặt cô. Chỉ có thể là trong lúc cô đang nằm, chỉ có thể là lúc cô đang đau ốm trong bệnh viện. Nhưng cô có quen biết cô ta đâu, đồng tiểu tịch đến thăm cô trong lúc cô đau bệnh, vậy thì chỉ có thể là vì bình chiều phải trong một tình huống thế nào mà một cô gái xa lạ mới bất chấp tất cả, không khai tìm... Công khai tìm đến thăm vợ của một người đàn ông, chữ phi cô gái ấy rất thân thiết với người đàn ông đó, nhưng một việc hệ trọng như vậy, tại sao Bình Chiều lại không nói cho cô biết? Tuyết toàn lặng lẽ ngoái lại, nhìn Bình Chiều trong bóng tối, nơi đó vẫn là một mảng tối tăm, dường như chưa bao giờ được chiếu sáng. Bao nhiêu năm làm vợ chồng nên Tuyết toàn không cần phải bật đèn cũng có thể tưởng tượng Bình Chiều lúc này. Hẳn là anh đang thả mình nằm dài ở đó Đôi mắt nhắm nhìn đầy mệt mỏi Ý thức lơ mơ Nhưng tại sao anh lại mệt mỏi như vậy Anh ốm rồi ư Nếu cô suy đoán theo cái logic mà cô vừa vạch ra Thì Bình Triều đã quen biết đồng tiểu tịch lâu rồi Nhưng nếu đã thân thiết Tại sao Bình Triều lại thờ ơ trước cái chết của đồng tiểu tịch đến vậy tiêm tiết đoàn bỗng thoát lại Đúng là Bình Triều thực sự thờ ơ trước cái chết của đồng tiểu tịch ư Lẽ nào anh không có biểu hiện gì khác thật Tuyết toàn cố gắng hồi tưởng lại những phản ứng khác thường của Bình Chiều sau khi xảy ra vụ án của Lục Văn Nhưng chỉ có một điểm bất thường nổi bật nhất Đó là anh tránh không nhắc đến Lục Văn và tất cả những gì có liên quan đến anh ta Có vẻ như nút thắt của toàn bộ vấn đề chính là đồng tiểu tịch Nhưng tại sao Bình Chiều lại phải giấu câu chuyện này do đặc thù nghề nghiệp bình chiều thường giữ liên lạc mật thiết với một số bệnh nhân thậm chí anh còn phải giữ kín bí mật đời tư cho họ nhưng cho dù là vậy bình chiều cũng không nên giấu giếm cô mới phải hay là tại vì hôm bình chiều cứu đồng tiểu tịch tuyết toàn đã nhìn thấy hành vi thân mật của đồng tiểu tịch với anh nhưng dù là vậy anh cũng không nên giấu giếm cô trừ phi trừ phi bình chiều có tình cảm với đồng tiểu tịch tuyết toàn chậm chậm đi tới bên cạnh bình chiều Đi tới bên khoảng không gian tăm tối ấy, vệt sáng hắt ra từ cánh cửa nhỏ trước gian bếp chiếu thành một mảng sáng trắng kề bên bóng tối, với đường phân dưới gấp khúc chạy qua sàn nhà, mặt bàn, vách tường. Sự tươi phản càng khiến cho chỗ bình chiều càng thêm tăm tối. Bình chiều không có phản ứng gì, nghe hơi thở đều đều của anh, Tuyết Toàn nghĩ rằng anh đã ngủ. Tuyết Toàn lại từ từ bước vào phòng ngủ đối diện ghế sofa. Pha buông người xuống giường, cô thấy mình đã kiệt sức. Trái tim cô đau, tức như bị vật gì rất nặng chèn ép. Nó cứ đẩy cả thân người cô xuống mãi, dù dưới lưng tuyết toàn làm mặt giường, nhưng cô cứ có cảm giác mình đang chìm dần xuống một đầm lầy đen ngòm, không thấy đáy. Bình tĩnh, không được hoang mang. Hãy bình tĩnh sắp xếp lại các mối, các manh mối sắp xếp lại nào? Tuyết Toàn thì thầm tự mình khích lệ. Em đang nói gì vậy? Bình Chiều chưa ngủ giọng anh vang lên trong khoảng không tâm tối. Tuyết Toàn hiểu rõ đáp án của cô hiện đang nằm trong khoảng tâm tối đó. Nếu đáp án là một vật hữu hình, Tuyết Toàn có thể với ngay được nó. Nhưng đáp án lại là một thứ vô hình, giấu kín trong thân sắc của Bình Chiều, mơ hồ như hơi thở của anh đương nhiên nếu là trước đây đừng nói chỉ là một câu hỏi, cho dù chỉ là một hơi thở, Tuyết Toàn cũng có thể lấy ra được khỏi tâm trí của Bình Chiều, vì khi đó trái tim cô và anh tương thân với nhau. Nhưng giờ đây Tuyết Toàn đã không còn niềm tin ở Bình Chiều nữa, niềm tin bị mất ngay vào khoảnh khắc Tuyết Toàn đặt chân vào cửa, khi cô mở miệng định kể chuyện cho Bình Chiều, nhưng lời nói đột nhiên tắc lại. kể từ giây phút đó trái tim của cô đã bị ngăn cách khỏi Bình Chiều cô chìm trong một nỗi cô độc chưa từng có. có tiếng sột sột vang lên trong bóng tối, bình chiều đang dần dò đứng dậy, tách một tiếng đèn điện bật lên sáng loà, mảng tâm túi cuống cuộn chạy trốn, trước mắt đã tan biến hoàn toàn. trước mặt tuyết toàn là gian phòng khách sáng trưng với đủ mọi đồ đạc và cả bình chiều trong đó. tuyết toàn nhìn bình chiều, cô bỗng cảm thấy anh thật xa lạ, đã đổi khác, nhưng khác ở đâu? Tiếp toàn không thể nói rõ được Em sao thế Cái đầu bé nhỏ của em lại đang dĩ ngợi gì thế Bình chiều không lại gần Anh vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa Vô cùng mệt mỏi Anh nhìn tiếp toàn có cánh cửa phòng ngủ Với cặp mắt của một bác sĩ tâm lý học Anh và đồng tiểu tịch đã quen nhau vào lúc nào Và nảy sinh tình cảm trong tình huống nào Tiếp toàn nhìn bình chiều Nhưng câu hỏi liên tục vang lên trong tâm trí Có lẽ do Bình Chiều đang mệt, hoặc có lẽ tình yêu đã già nua mất rồi, nên anh không còn đọc được tâm lý của vợ nữa. Trước mắt, trước ánh mắt, chồng chất nghi vấn của Tuyết Toàn, sắc mặt Bình Chiều vẫn không hề thay đổi. Hay là đồng tiểu tịch cũng giống như mình trước đây, đánh bạo vào bệnh viện để chủ động tìm Bình Chiều? Tuyết Toàn đã đọc hết bao nhiêu tiểu thuyết tình yêu, nhưng cô lại không để tìm được. Cho mình một tình tiết hợp lý Về mỗi giả thiết đều khiến trái tim cô đau đớn Tuyết toàn đờ đẫn nhìn Bình Chiều Bình Chiều cũng mệt mỏi nhìn cô Không ai nói với ai câu nào Chỉ có chiếc đồng hồ cứ, cứ lặng lẽ đều đều tích tắc Mối quan hệ giữa cô ta và Bình Chiều đến đâu rồi Đã đến độ kéo nhau lên giường chưa Tuyết toàn nghĩ đến cảnh mình đau ốm bệnh tật tính cách quái gở điên điên khủng khủng cô lại càng thi tái so với cô đầu từ tịch xinh đẹp trong trẻo tràn đầy sức sống và lại mềm yếu đa tình một thứ tình yêu đưa đến tận cửa một thứ tình yêu tràn trề nhựa sống nồng nàn cảm xúc làm sao bình triều có thể cự tuyệt tuyết toàn nghĩ đến vẻ cao ngạo của bình triều vào lần đầu gặp gỡ nhưng đến khi cô cúi thấp cái đầu cao ngạo chẳng kém gì anh Vùi khuân mặt xinh đẹp vào trước ngực anh, Bình Chiều vẫn cứ và thở dốc rồi nhanh chóng ôm dị cô vào lòng, tuyệt toàn không chịu đựng nổi nữa. Cô cảm giác như chút sức lực cuối cùng đã rời khỏi cơ thể, cô nằm bệt trên giường như một đống bùn nhão. Mọi thứ trong phòng bắt đầu trao đảo, quay cuồng quanh cô, đương nhiên cũng quay cuồng với đó là có hai khuôn mặt một sáng một tối, một tràn đầy sức sống, một chiếc thấp vô hồn của đồng tiểu tịch tiết toàn nhắm nghiền mắt lại, mọi thứ trong phòng biến mất nhưng hai khuôn mặt kia vẫn xoay tròn quanh cô và lại có thêm một khuôn mặt nữa xen vào giữa chúng, khuôn mặt của một người đàn ông, khuôn mặt của bình chiều chồng cô. bình chiều đứng dậy, anh lững lờ ghen lát rồi chậm chạp đi xuống bếp. trong bếp vang lên tiếng bát đặt khe khẽ và bấm phải bình chiều lại thu dọn cho cô, ngày nào anh cũng thu dọn, không một lời oán thán. quanh năm suốt tháng Những tiếng lanh canh khe khẽ bất xác khiến con tim đau đớn tê giải của tiết toàn hồi sinh trở lại. Không chừng mình đã chấp nhầm mình chiều mất rồi, dù anh có mối quan hệ thế nào với đồng tiểu tịch, nhưng anh vẫn đồng cam cộng khổ với mình. Còn những kẻ gian díu với đồng tiểu tịch đâu chỉ có một mình lục vắt. Một tia hy vọng lại ngấm ngẩn thức dậy trong trái tim tiết toàn, cô từ từ ngồi dậy qua khung cửa. Cô không thấy Bình Chiều đang cúi lom khom rửa cái gì đó trong bếp, lưng anh cúi gập hẳn xuống, nhìn xa trông như một ông già. Là ai đã giày vò anh đến nông nỗi này? Đương nhiên chính là cô, Tuyết Toàn. Trái tim Tuyết Toàn thắt lại trong nỗi dạy vò tự trách, anh đã hy sinh trong những năm tháng tiêu giao nhàn tạm vì cô, vậy mà cô lại ngờ vực anh, giận hất anh, làm tổn thương anh. Ôi Bình Chiều, kiếp này gặp phải em, thật khổ cho anh quá. Tiếp tỏa năng nghĩ càng khổ thạng, cô tuột xuống giường từ từ đi tới sau lưng bình chiều, vòng tay ôm chặt lấy anh từ sau lưng, áp mặt và tấm thân ấm áp của anh. Nước mắt cô ứa ra, thấm loan trên áo bình chiều. Vết thương sâu đến đâu rồi cũng sẽ lành, nỗi đau nặng nề đến đâu rồi cũng sẽ quên đi, thời gian chính là liều thuốc hay nhất để chữa lành vết thương. Những khi điều trị cho bệnh nhân, Bình chiều vẫn thường nói vậy. Có câu bệnh lâu thành bác sĩ, hỗn hộ Tuyết Toàn có một bác sĩ tâm lý kề cạnh bên mình. Nên cô cũng đã gần như biến thành một bác sĩ tâm lý, nhưng điều quan trọng nhất là những ngày sắp tới, cô phải sống sao đây? Tuyết Toàn luôn cảm thấy mình là một kẻ đại ngốc. Cứ 3 ba ngày, cô lại gây ra một chuyện yên rổ vì cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nhưng Bình Chiều luôn cố cách để tháo gỡ tâm lý cho cô dù áp lực có nặng nề đến mấy. Tuyết toàn, em đúng là một thiên tài. Trong cây đầu hạt dưa của em chứa đựng những gì vậy. Bình Chiều thường trêu chọc tuyết toàn như vậy mỗi khi cô làm ra một chuyện ngớ ngẩn. Khó quên nhất là một lần Bình Chiều còn móc ngoặc với chương lục dùng quái chiêu lấy độc trị độc để chữa khỏi chứng trầm cảm cho tuyết toàn củng cố sức khỏe tâm lý cho cô. Chứng trầm cảm của Tiết Toàn bắt nguồn từ một lần điều chuyển công tác, vì lực lượng cảnh sát thiếu trước hụt sau nên các cảnh sát thường xuyên phải luân chuyên công tác, Tiết Toàn từng bị chuyển đến trại giam làm quảng giáo trong một tháng, đó chính là một khoảng thời gian cô rơi vào khủng hoảng tâm lý. Trại giam đúng là một nơi lý tưởng để rèn luyện ý chí, Vì trong lúc giam giữ người khác cũng giam giữ luôn cả bản thân mình. Một cái lồng con trong lồng to Trong lòng ngoài lồng chẳng tự do, trong lòng chỉ biết ăn với ngủ, ngoài lòng trong mắt thức mà lo. Đây là bài vẽ mà một vị cai tù mắt đỏ ngầu vì thức đêm đã đọc cho Tế Toàn nghe khi cô đến đây nhận nhiệm vụ. Tế Toàn thấy bài về này đúng thật không sai. Những ngày làm việc ở đây, cô có cảm giác như mình bị kẹp chặt giữa hai chiếc lồng, trại giam cách nội thành rất xa, Tế Toàn phải lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi sau đó cô phải dùng thẻ từ và vân tay mở hết lớp cổng sắt này đến lớp cổng sắt khác để chui vào trong chiếc lồng lớn bị bùa vây tầng tầng lớp, lớp lớp trong chiếc lồng lớn là một chiếc lồng nhỏ gồm hai dãy phòng giam nghi phạm và hai dãy nhà hai bên trái phải là vòng làm việc của quản giáo nếu không có phiên thẩm vấn quản giáo không được phép tùy tiện mở cửa vào buồng giam chỉ đứng ngoài hành lang trao đổi với nghi phạm qua lớp song sắt dày tuy thuyết toàn chịu vụ trách quản lý hai tù nhân nữ nhưng chỉ hai người đó thôi đã khiến thuyết toàn khốn khổ tuy điều kiện trại giam đã được cải thiện rất nhiều nhưng chỗ đông người không thể tránh khỏi nặng mùi đặc biệt là trong những chiếc lồng kín mít không thông gió lúc nào cũng tranh trúc phạm nhân Cứ mùi nồng nặc bức bí này càng thêm đáng sợ thế nhưng mùi trong trại giam lại không giống như những nơi đông người khác còn không giống thế nào, tuyết toàn cũng không thể mô tả nổi. ở trong đó cả ngày, khi trở về nhà, dù cô có tắm gội kỹ lưỡng đến đâu, cái mùi ấy vẫn cứ ám chặt lấy người tuyết toàn, vô cùng khó chịu. tâm trạng cô bị ức chế nặng nề. một lần trương lục tới trại giam thẩm vấn phạm nhân, đúng lúc tuyết toàn đang cáo bệnh, cô kêu ca than vãn với anh về cái mùi kinh khủng trong trại giam, trương lục thông cảm với cô. Hôm đó mấy người chúng tôi nói chuyện, bảo nhau là tới nhà nghi phạm cũng có cái mùi giống y như thế, đúng là chiếc tiện. Tuyết Toàn liền cười nói, Chỉ đáng tiếc là chưa thể giải thích dưới góc độ khoa học, nếu không chúng ta chỉ cần dựa vào mùi là phá được án. Trương Lục bí hiểm, Điều tra hình sự là một việc kỳ diệu, không chỉ mùi mà còn có rất nhiều cảm giác lạ lùng khắc cần được chú ý. À, không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Tuyết Toàn nghe vậy, bỗng ngồi ngây ra, khi đó Tuyết Toàn đã kết hôn, nhưng vẫn chưa gặp tai nạn. Trương Lục thường hay chiêu chọc cô, thấy Tuyết Toàn ngồi ngẩn ra, Trương Lục liền đưa tay lắc lắc trước mặt Tuyết Toàn giục: Này cô ngốc, còn ngồi ngây người ra đó làm gì? Mau đưa phạm nhân ra đây, tôi chỉ nói vui thôi, cô đừng có nghĩ là thật. Cái mùi ấy tuy kinh khủng, nhưng dù sao vẫn cố chịu đựng được. Còn thứ khiến tuyết toàn thực sự không thể chịu đựng nổi chính là cô thường xuyên phải giao tiếp với Thanh Nguyệt, người đàn bà xinh đẹp nhưng lặng lơ, đã gian díu với gã trai 8X rồi hợp mưu giết chết chồng mình, và đã từng khiến tuyết toàn phải mùi lòng rơi lệ về những lời khai thống thiết. Một tháng tuyết toàn đến làm quản giáo ở trại giam, cũng là thời gian Thanh Nguyệt bị tạm giam chờ ra tòa, cô ta nhiều chuyện khủng khiếp, hết tố cao nữ phạm nhân này ăn trộm hạt dưa lại đai nhến. Nữ vạn nhân kia làm xô lệnh gối của cô ta, cứ thấy kiếp toán bước tới gần là cô ta lại xông ra tố khổ đầu tiên. Tuy bị nhốt trong trại giam đã gần 2 năm nhưng Thanh Nguyệt không hề tiêu tủy đi chút nào. Cô ta vẫn đẹp và rất chăm chút cho mình, lúc nào trông cũng tươi rói rói, mái tóc dài ngày nào cũng trải bới gọn gàng. Có khi một ngày đội triều tóc đến 3 lần, cứ thấy ai đi ngang qua Trước song sắt, cô ta lại ném ra một ánh nhìn đầy quyến rũ. Càng khiến Thuyết Toàn khó chịu hơn nữa chính là sự danh mãnh lọc lõi của cô ta. Thuyết Toàn mới đến đó làm việc ba ngày, đã bị trúng mưu của cô ta ba lần, khiến Thuyết Toàn bực bội không thể để đâu cho hết. Lần thứ nhất, Thanh nhiệt đòi tắm trong phòng giam, chờ Thuyết Toàn lấy giúp cô ta một chậu nước nóng. Thuyết Toàn những đến cảnh họ bị nhốt cả ngày trong phòng, chắc nóng được khó chịu lắm thấy thông cảm nên cũng đi lấy cho cô ta một chậu nước nóng. May sao đúng lúc ấy có một viên quản giáo đi ngang qua kịp thời ngăn cô lại bảo cô hãy thay bằng nước ấm. viên quản giáo khẽ căn dặn cô có lẽ đây là mưu toan quả tù nhân nữ họ sẽ cố tình để mình bị bỏng rồi ra yêu sách với quản giáo. khi đấy thì cô khó mà gánh nổi trách nhiệm. ngày hôm sau thanh nhật đòi mượn bấm móng tay của tuyết toàn. Tuy trước khi tới làm quảng giáo, Tuyết Toàn đã trải qua một đợt huấn luyện cơ bản, nhưng dù sao cũng chỉ là thuyên truyền công tác tạm thời nên nội dung huấn luyện khá đại khái, không tưởng tận bài bản cho lắm. Tuyết Toàn liếc nhìn những bóng tay giải ngoãn của Thanh Nguyệt lại thấy thông cảm cho cô ta, liền cho cô ta mượn. Sau khi đi tuần một vòng quanh trại giam, Tuyết Toàn quay lại đòi bấm móng tay thì Thanh Nguyệt mở to đôi mắt trong veo quyến rũ một mực khẳng định Tuyết Toàn đã lấy về rồi chị la quằn quại mà sang chị cứ tệ thế nhỉ? Rõ ràng lúc đó chị đã cầm đi ngay rồi cơ mà. Chị cứ hỏi họ xem sao. Tất cả mọi người đều trông thấy vậy, rõ ràng là chị đã đòi đã đoản lại ngày ngay rồi mà. Trước ánh mắt thanh thành thật và những lời khẳng định chắc như đinh đóng đ못 của Thanh Nguyệt. Đến tiết toàn cũng thấy lơ mơ không dám chắc mình đã lấy lại chưa, cô đang lục tìm trong túi thì anh quất đi tới Ngay thấy cuộc trao đổi của hai người, anh ta không nói không rằng, chỉ sầm mặt xuống, chừng mắt nhìn thanh nhật rồi bảo, tuyết toàn mở cửa phòng giam, sau đó anh ta lầm lì bước vào trong phòng, lừ lừ đi qua đi lại, toàn bộ đám phạm nhân nữ đều lấm lét nhìn theo anh ta, nhưng anh Quách chẳng thèm để mắt đến họ. Chừng nửa phút sau, anh Quách từ từ đứng lại, từ từ khom lưng xuống, từ từ vén mép chân của một nữ phạm nhân lên, thoát một cái đã lôi ra được cây bấm móng tay từ trong kẽ hở. Người trong nghề đều biết, với một phạm nhân một cái bấm móng tay nhỏ bé cũng chính là không khí, nhưng anh quát đã làm thế nào để tìm ra nó, Tuyết Toàn đã hỏi như anh quát chỉ quắc mắt nhìn cô. Cô dám cho cô ta mượn bấm móng tay cửa, cô to gan thật đấy. Rồi anh ta đắc ý bồi thêm một câu, cô tưởng ai cũng làm quảng giáo được hay sao? Lần thứ ba, suýt chút nữa Tuyết Toàn đã bị kỷ luật. Sau hai vụ lần trước, Tuyết Toàn hết sức cảnh giác với Thanh Nguyệt cảnh giác đi nổi chỉ cần thanh nguyệt lên tiếng dây thần kinh của tuyết toàn lập tức căng lên như dây đàn nhưng lần xin xỏ này thanh nguyệt lại vẫn khiến tuyết toàn động lòng cô ta này nỉ tuyết toàn chuyển hai túi sữa bỏ đến cho thạch lỗi mà mấy hôm đó tuyết toàn lại rất muốn gặp thạch lỗi lỗi chính sự tò mò đã làm hại tuyết toàn tiếp xúc nhiều lần với thanh nguyệt sắc đẹp của cô ta đã khiến tuyết toàn ác cảm tuyết toàn có cảm giác cô ta chẳng khác gì con hồ ly tinh Vẻ đẹp ấy hoàn toàn không còn ý nghĩa Còn thạch lỗi lỗi thì sao Sau lần hai năm tạm giam Hắn đã biến thành bộ dạng thế nào Một hôm khi đi tuần phòng Tuyết toàn vờ như Vô tình hỏi Thanh Nguyệt Xảy ra chuyện này cô ta có hối hận hay không Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn Tuyết toàn tương từng hỏi vặn lại cô Gì cơ hối hận á Tuyết toàn nói Vì cô mà chồng cô mất mạng Người yêu thì tù tội Cô không thấy hối hận chút nào à Thanh Nguyệt quay sang ních một nụ cười với nữ phạm nhân bên cạnh, đôi môi nhỏ đỏ mọng khẽ chu ra, rồi nói một câu khá tịch: Hối hận ấy à, cũng khá là hối hận. Rồi đi đến bên trậu nước xoay mình ngắm diêm mái tóc, tuyết toàn nhớ đến sở thích thuần hóa ngựa của Thạch Lỗi Lỗi, lại không kìm được, toàn mà hỏi Thanh Nguyệt: Thạch Lỗi Lỗi giỏi cưỡi ngựa và thuần hóa ngựa thật à? Đầu Thanh Nguyệt vẫn lắc lư trên mặt nước hờ hững đáp bằng cái giọng kịch nói như lúc nãy giỏi ấy à cũng khá là giỏi mấy nữ phạm nhân liền bật cười khúc khích Tuyết toàn nhận ra cô không nên hỏi những câu như vậy khi cô quay người định bỏ đi Thanh Nguyệt bèn đứng thẳng dậy nói với theo sau cô chị đưa chị chưa thấy anh ấy cưỡi ngựa trông như thế nào đâu rất đẹp trai đẹp ngây ngất lời nói của Thanh Nguyệt khiến Tuyết toàn không khỏi tò mò cô ngoái đầu nhìn lại Thanh Miệt lại tưng tửng thêm một câu. Cho dù không giết người, sớm bọn anh ta cũng sẽ bị bắt vì thói ăn cắp ngựa thôi. Cái toàn là quảng cáo, không muốn gặp cảnh du lỗi đương nhiên sẽ rất dễ dàng. Cô bé đi sang khu vực phòng giam của nam, bên cửa sổ với phòng giam đều treo một tấm biển. Bên trên ghi rõ họ tên, số giường và ảnh chụp của phạm nhân. Tuyết toàn nhanh chóng chìm thấy ảnh của thạch lỗi lỗi ở buồng giam số 11. Tấm ảnh chụp thạch lỗi lỗi lúc mới vào đây, đầu cạo trọc, mặc áo tồ màu vàng, khuôn mặt sáng sủa, như đôi mắt to thất thần ủ rột. kết toàn đến bên cửa sổ, nhìn vào qua dãy song sắt, toàn bộ phạm nhân trong phòng rào rào, quay lại nhìn cô. Có hơn chục người đang ngồi vạ vật dưới nền nhà, tiệm mặc áo phạm nhân màu vàng, để cùng một kiểu tóc. Cùng vẻ mặt trắng bệnh Cùng một ánh mắt thô lỗ Nữ quản giáo trong trại giam vốn đã ít Lại không ai muốn sang khu trại giam Phạm Nhân Nam Đến hầu như quanh năm suốt tháng Họ chẳng thấy phụ nữ bao giờ Lúc nãy kết toàn đột nhiên xuất hiện Chủ động nhìn vào bên trong Mà cô lại xinh đẹp đến thế kia Nên phòng giam yên tĩnh lập tức sao động Họ không nói gì Nhưng ánh mắt như những mũi dao đồng loạt Lao thẳng vào người cô Khiến tim cô giật thoát Cô vội lùi lại cô không trông thấy bóng dáng thạch lỗi lỗi trên bên trong. lúc này đột nhiên thanh nguyệt cho tiết toàn một cơ hội được tiếp cận thạch lỗi lỗi làm sao tiết toàn có thể bỏ qua. tiết toàn nhận lấy hai túi sữa từ tay thanh nguyệt quan sát kỹ lưỡng là hai túi sữa giấy bình thường có bán ở tất cả các siêu thị tại vùng này. về thi toàn tiết toàn cũng trông thấy các quản giáo khác chuyển đồ giúp phạm nhân nên không nghĩ ngợi nhiều mang hai túi sữa tới phòng giam số 11 Cô không nhìn qua cửa sổ nữa mà đứng bên song sắt gất giọng lạnh lùng gọi vang vào trong. Thạch lỗi lỗi, ra đây nhận lấy. Sau một hồi xôn sau một gã cao to rụt dài đi tới bên cửa sổ. Tuy Toàn vừa nhìn đã thấy kinh ngạc, vì thạch lỗi lỗi đang đứng trước mặt cô khác hoàn toàn so với thạch lỗi lỗi trong trí nhớ. Cô không nghĩ hắn lại cao to đến vậy, trong bộ áo tổ màu vàng đất mặt hắn rất trắng, đôi mắt rất sáng, có lẽ được nữ quản giáo gọi nên hắn có vẻ ngượng ngị và phấn khích, trên nét mặt sinh động hẳn lên. Khách hẳn với vẻ chơi lì như đá hai năm về trước, tiếp toàn nhậm tính, năm nay Thạch Lỗi Lỗi khoảng 22 tuổi, đúng vào độ tuổi thanh xuân. Thanh Nguyệt nhờ tôi chuyển cho anh cái này, tiếp toàn nói. À, cảm ơn, Thạch Lỗi Lỗi gật đầu. Anh có muốn nhắn lại chị ra gì không? Vừa buột miệng hỏi Tiếp toàn đã nhận ra mình mắc sai lầm Rõ ràng thạch lỗi lỗi cũng rất kích ngạc Thậm chí hắn còn sững sờ nhìn cô Như không muốn tin vào tay mình Ánh mắt rất sáng đen lay lay à, Cảm ơn Cũng may mắn Hắn rất biết điều không nhờ Tiếp toàn chuyển lời gì Tiếp toàn lập tức quay người Sẽ bước bỏ đi như thể chạy trụt Muốn vứt lại những lời ngốc nghếch Vừa nãy ở sau lưng Tiếp toàn quay về phòng quảng giáo Bắt đầu vẫn vơ nghĩ ngợi Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, anh Quách với bộ mặt sắt đen. Cú Hiếu hầm hầm sông vào, ném tặng cái túi sữa không lên bàn tuyết toàn. Chút sữa thửa văng tung tóe có cái giọt còn bắn cả lên mặt tuyết toàn. Tuyết toàn sững sờ nhìn anh Quách, ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. cô mở ra đi. Mặt anh Quách đen sắt như mặt bao công, tim tuyết toàn thoát lại cô cầm túi giấy gớt trượt lên xem và phát hiện ra bên trong túi giấy còn có một túi ni lông nho nhỏ kết toàn ném nấp cầm túi ni lông lên xem thấy bên trong có một bức thư chữ dày xin xít vừa thấy bức thư trong đầu tuyết toàn như có sấm nổ cô ngồi đờ ra tại chỗ lớn chuyện rồi phải không ạ mắt tuyết toàn đỏ hoe may mà cấp dưới của tôi còn kịp thời phát hiện đã báo cáo ngay với tôi anh quách lầm lì đáp Tiết Toản như chết đuối bớ được cặp trong mắt cô lóe lên một tý hy vọng. ý anh là thật lỗi lỗi vẫn chưa đọc được bức thư này. Cú bất cẩn quá. Anh Quách cầm bức thư lên chẳng buồn nhìn lấy bật lửa đốt ngay. Anh ta lừ lừ nhìn bức thư từ từ cháy thành cho rồi vò nát túi sữa ném vào thùng rác. Mặt Tiết Toản đỏ bừng cô luôn biết cảm ơn anh Quách nhưng anh ta chẳng nhìn cô lấy một cái hầm hầm bỏ đi. Sau vải phen hú vía, Tuyết Toàn càng thêm căm ghét và sợ hãi Thanh Nguyệt, không còn dám giúp cô ta làm việc gì nữa. Thanh Nguyệt vẫn còn băn quan đến kết cục của bức thư, mỗi lần Tuyết Toàn đến phòng giam, cô ta đều lướt nhìn Tuyết Toàn với ánh mắt dò hỏi. Tuyết Toàn bắt trước anh quất, mặt lúc nào cũng đánh lại lạnh lẽo. Thanh Nguyệt thấy Tuyết Toàn không có biểu hiện gì khác thường, nghĩ là mọi việc trôi chạy, chắc cô ta cũng thầm thở vào trong lòng. Mọi việc có vẻ yên bình, không thấy lãnh đạo trại giam tìm tuyết toàn nói chuyện, tuyết toàn cũng bớt lo lắng. Để tỏ lòng cảm ơn, hôm đó, cô mang tới một hộp trà ngon, kín đáo để và ngăn kéo bàn của anh Quách. Sáng sớm hôm sau, anh Quách mang trả tuyết toàn, nhưng sắc mặt anh ta có vẻ vui vui, anh nói. Khi mới tới đây công tác, tôi cũng giống cô vậy. Muốn đối xử với họ nhân đạo một chút, nhưng họ cứ được đằng chân lên đằng đọc, nên... Đến uh, cười cũng không cười được với họ Nói rồi Mỉm cười nhưng đủ cười cứng ngắt khó coi kinh khủng Nghe anh ta nói vậy Chẳng hiểu sao Thuyết Toàn bật khóc Anh Quách lúng túng không biết phải an ủi Thuyết Toàn ra sao Lanh quanh một chút rồi nhấp nhỉnh định đi Thuyết Toàn giật nhớ ra một chuyện Mội vàng nín khóc gọi anh Quách lại Hôm nay trong phòng giam anh Quách phụ trách Có một tội phạm giết người bị đưa đi xử bắn nhưng khi tử tù bị áp giải ra khỏi phòng giam, hắn lại đưa ra một lời thỉnh cầu lạ lùng, đó là được gặp anh Quách. Cảnh sát liền gọi điện cho anh Quách, nhưng nói thế nào anh Quách cũng không chịu tới, cho đến khi tử tù bật khóc. Tưởng chạy ra, bèn đích thân đến phòng quản giáo, thấy anh Quách đang trốn trong xó phòng ra như áp giải phạm nhân. Mọi người đều thấy tò mò, đoán già đoán non, xem tử tù kia muốn gặp anh Quách để nói gì. Nhưng khi thấy anh Quách đi tới, người tử tù lại không nói gì, chỉ quỳ sụp xuống dập đầu lại. Dưới gối nam nhi có ngàn vàng, cái này ấy nặng nề biết mấy, nhưng anh Quách vẫn cứ mặt sắt đen xỉ, không nói năng gì, quay người bỏ đi luôn, không cả ngoảnh đầu nhìn lại. Em không hiểu, sao anh lại đối xử với một tử tù vô tình như thế, anh ta có sống được bao lâu nữa đâu? Mắt anh Quách chợt đỏ hoa. Cô biết không Tôi đã quản giáo anh ta tròn ba năm Đừng nói là nhìn Chỉ nghĩ đến anh ta Lòng tôi đã thắt lại Tôi chỉ sợ nếu tôi ở đó thêm một giây nữa Tôi sẽ không thể kiểm nén nổi Thì ra là vậy Ba năm đừng nói là con người Cho dù là con chó con mèo cũng sẽ có tình cảm Tuy anh Quách lúc nào cũng lầm lì khó gần Nhưng đằng sau khuôn mặt ấy Vẫn là một trái tim nhân hậu Anh Quách không khóc Nhưng Thanh Nguyệt lại khóc đến chết đi sống lại, vụ án giết người đó có kết quả, Thạch Lỗi Lỗi bị tuyên án tử hình vì đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, còn Thanh Nguyệt chỉ bị tù trung thân. Ngày hôm sau, Tế Toàn đi kiểm tra phòng giam, thấy mấy nữ phạm nhân vây quanh Thanh Nguyệt, chạy đầu tiếp tóc bím cho cô ta, mái tóc Thanh Nguyệt được tết thành vô số bím tóc nhỏ xíu như cuột bút bi. Khiến đầu cô tua tủa như lông nhím các chị đang làm gì vậy? tuyết toàn ngạc nhiên hỏi. tết tóc thôi ạ. một phạm nhân trả lời. cái toàn cười nhạt. chị thích làm đẹp đến phát dô rồi vậy không? tôi không biết thế nào là xấu đẹp nữa. đây là kiểu đầu gì vậy? một nữ tù nhân bèn giải thích. ngày mai chị ấy phải ra hầu tòa. lúc này tuyết toàn mới bừng hiểu ra. Thì ra cô ta muốn làm tác sủ, cô ta chuẩn bị làm đoạn cầu kỳ như vậy là để cho ai xem đây. Ngày mai thạch lỗi lỗi cũng ra tỏa phải không? Tuyết Toàn hỏi, không đợi Thanh Nguyệt trả lời, nữ phạm nhân kia nổi, nói ngay. Đương nhiên rồi, họ cùng gây án, tuy nhiên phải ra tòa cùng với nhau chứ. Tuyết Toàn đã hiểu thì ra Thanh Nguyệt muốn đẹp cho thạch lỗi lỗi xem, trái tim cô tự dưng trùng xuống. Ba hôm sau khi họ ra tòa, Tiết Toàn nhìn thấy thạch lỗi lỗi trong phòng quản giáo của anh Quách. Khi đó anh Quách đang nói chuyện riêng với thạch lỗi lỗi. Tiết Toàn đi qua trước cửa phòng anh Quách, vừa thấy thạch lỗi lỗi, bước chân cô liền khựng lại. Cô vào đi, đừng... đứng đó làm gì? Anh Quách thấy Tiết Toàn đứng tần ngần liền gọi, Tiết Toàn chỉ chờ có thế liền bước vào ngay. Thạch lỗi lỗi đang bị cùm chân, để đảm bảo an ninh, các quản giáo sẽ luôn sắp xếp một phạm nhân phạm tội nhẹ hơn, làm tay mắt theo sát bên cạnh tử tù. Nên bên cạnh thạch lỗi lỗi, lúc này còn có một phạm nhân nữa, thạch lỗi lỗi gọi anh là anh Lưu. Thấy Tuyết Toàn đi vào, cả hai người đều đứng dậy, cười cười nhìn cô, Tuyết Toàn chăm chú nhìn thạch lỗi lỗi, thấy đúng là anh ta đang cười thật, còn cười rất chân thành. Tiết Toàn thoáng ngạc nhiên, sắp bị sự tử đến nơi rồi sao vẫn còn cười tươi được như vậy. Anh Quách đứng dậy, rót cho Tiết Toàn một cốc nước rồi quay sang giới thiệu với hai phạm nhân. Đây là chị Lãnh, cán bộ quảng giáo. Hai phạm nhân cũng cất tiếng chào. Chào cán bộ Lãnh. Ngồi đi. Các anh cứ nói chuyện tự nhiên. Tiết Toàn cảm thấy hơi ngần ngại. Anh Quách nói, cũng không có gì, mọi người đang chuyện phiếm thôi. Tuyết Toàn biết, trước khi tự tù bị hành khuyết, đều sẽ trải qua mấy cuộc trò chuyện tâm lý. Trước đây cô cứ nghĩ, những cuộc trò chuyện ấy hẳn rất nặng nề, chứ không ngờ lại thoải mái thế này. Anh quách lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, phát cho mỗi người một điếu. Hai tội phạm cảm ơn rồi hút ngon lành. Nhìn vẻ thỏa mãn của họ, Tuyết Toàn đã hiểu tại sao họ lại thoải mái như vậy, bị nhốt trong phòng giam lâu ngày. Quanh đi quẩn lại vẫn mười mấy khuôn mặt nhịp sống tàn nhạt bức bối không thuốc không trà không trò chuyện không được hít thở bầu không khí trong lành giờ được thoải mái ngồi đây họ đã mãn nguyện lắm rồi thấy tuyết toàn cứ nhìn mình thạch lỗ lỗ hơi ngượng nghịu để che giấu sự xấu hổ anh ta đứng dậy rót thêm chút nước vào cốc nước tuyết toàn vẫn chưa kịp uống hôm nay anh ta mặc áo phông với quần jean trông sạch sẽ gọn gàng tràn trề sức sống cô buột miệng nói nhìn anh bây giờ Chẳng hề giống cô dừng lại nửa chừng. Phạm nhân lưu nhìn thạch lỗi lỗi đầy chiều mến. Cậu ấy là người tốt, chịu khó, sạch sẽ, rất hay giúp đỡ mọi người. Tôi đã nói nếu không có vụ giết người, thì cậu ấy chỉ toàn là yêu đẹp. Thạch lối lỗi chỉ cười, tuyết toàn cố ý, tránh nói đến bụi giết người. Nhưng nào ngờ Phạm nhân ghen lại nói ra, nhẹ tinh, hơn nữa thạch lối lỗi nghe thấy vậy, mà vẫn có thể cười tươi. Cứ như đó là chuyện của ai khác chứ không phải là chuyện của anh ta Anh đã bị sửa tử hình Anh thấy sao có sợ không Tiếp toàn không kìm nổi tò mò vẫn hỏi Sợ thì có tác dụng gì Đến lúc chết vẫn phải chết thôi Còn sống lúc nào cứ sống cho vui vẻ Thật Lôi lỗi cười nói Anh là quan thật đấy Trước mặt anh là cuộc kháng chiến thì anh đã là anh hùng rồi cái toàn cảm khái. Tôi không tốt số thế đâu, thạch lỗi lỗi tiếc nuối. Con phải nói, à, nếu là cuộc chiến, cậu ấy không những là anh hùng mà còn là anh hùng huyền thoại nữa kia. Cậu ấy cưỡi ngựa cực giỏi và thuần hóa được bất kỳ con ngựa dữ nào. Mấy hôm nay những lúc mất ngủ, cậu ấy thường kể chuyện huấn luyện ngựa cho tôi nghe đó. Anh Lưu cười nói, Thế toàn cảm thấy anh Lưu rất hay chuyện, liền quay sang hỏi: "Anh phạm tội gì vậy?" Anh Quách nói Câu hỏi anh ta ấy à, Anh ta không phải người bình thường đâu Là cán bộ nhà nước Làm đến chức phó cục trưởng cơ đấy Lưu liền xua tay Thôi thôi anh đừng nhắc nữa Mất mặt lắm Tôi là tội phạm kinh tế Tham nhũng không xứng làm người nhà nước Anh Quách nói Nhưng giờ thì anh đã tỉnh ngộ rồi Anh làm việc ở cơ quan nào Viết toàn hỏi Tôi ấy à, tôi từng công tác nhiều nơi, ban tuyên giáo, ban tổ chức, ban kỷ luật, vân Ô, đều là những ban ngành quan trọng, tiết toàn kêu lên, lưu gượng cười. Đương nhiên, nếu không thì đã chẳng phải vào đây, tôi bị tuyên án 5 năm đấy, giờ thì chẳng còn gì nữa, kệ đời đi. Mình làm mình chịu thôi, không gì, không đi thì sao bị rột chân, anh quách tương hận lưu cúi đầu dẫu dĩ rồi lại đổi giọng chào phúng ngồi tùi dỗi dãi tôi đã tổng kết được đôi điều về những ngành tôi đã làm qua thấy tức cười quá cái toàn tò mò hỏi anh tổng kết được gì thế lưu cười hinh hích <cười> người làm ở ban tuyên giáo chết ba năm miệng vẫn không ngậm được lại vì sao vậy vì bệnh nói nhiều ha <cười> ha còn người ở ban tổ chức chết ba năm vẫn không cậy miệng ra được vì sao vậy Vì giỏi giữ bí mật quá Vậy người trong Ủy ban kỷ luật thì sao Tít Toàn cười hỏi Người làm trong ủy ban kỷ luật Chết ba năm không nhắm nổi mắt Phải soi lỗi của kẻ khác mà Người làm trong sở tài chính Chết ba năm ngón tay vẫn không xòe ra được Vì đếm tiền thành tật Ngay anh ta nói mọi người đều phá nên cười Vậy còn anh Anh chết rồi thì sau ba năm sẽ ra sao Anh quát hỏi Lưu cười nói, tôi chết ba năm chắc tim vẫn đập vì tôi ham sống lắm. Anh ta bỗng ngưng bạc, đưa mắt liếc sang thạch lỗi lỗi. Chào ôi, ai mà chẳng muốn sống kia chứ, nụ cười của thạch lỗi lỗi chợt cứng lại, không khí trong phòng trùng hẳn xuống, tiếp toàn thở dài. Sao giết người lại cứ phải đền mạng nhỉ? Có trả mạng cho người chết được đâu cơ chứ? Tuyết toàn lại bột ra một câu mà cảnh sát không nên nói Giết người đương nhiên là phải đền mạng, Tự dưng người ta đang sống sờ sờ ra đấy Vô cứ giết chết người ta Không đền mạng sao được Cứ giết người mà chẳng việc gì Thì người ta động tí là giết người Rồi loạn hết Thạch lỗi lỗi bình thản đáp Rồi lại cười Anh ta nhất còng chân lên Bắt chân này đến chân kia Để ngồi được thoải mái hơn Tuyết toàn nhìn xuống cái còng nói Ngày nào cũng phải đeo, anh có thấy nặng lắm không? Thạch lối lỗi nói. Nặng thì không nặng lắm, nhưng lạnh quá, không ngủ nổi. Bỗng nhiên tiết toàn lại như đến mái tóc tết đầy biếm nhỏ của Thanh Nguyệt hôm đó liền hỏi. Hôm xét xử anh có nhìn thấy uh, bạn gái anh? Từ sau khi vào tù, hai người mới gặp nhau lần đầu phải không? Thạch lối lỗi cười gật đầu. Làm tất cả vì cô ta Giờ anh nghĩ lại Thấy có đáng không Đáng hay không cũng không làm nổi nữa rồi Cô ấy cũng đâu sung sướng gì Trước khi giết người Hai người đã lên kế hoạch sẵn rồi phải không Tôi cứ như nằm mơ Tôi vẫn tự hỏi Đúng là mình đã giết người phải không Tôi còn nghe nói mẹ anh rất sốc Mẹ anh nói Có tới gặp anh không Bà ấy thế nào sắc mặt tịch lỗi lỗi bỗng sầm xuống, còn có thể nào được nữa? chỉ khóc thôi. Mẹ tôi nói gắn lên con, mẹ ở nhà đợi con. mẹ ở nhà đợi con. Tí toàn chua xót, nghĩ đến mẹ anh có hối hận không? thật sự không đáng. Tí toàn muốn nói vì một giả đàn bà như thanh Nguyệt thực không đáng. dù sao người như tôi không chết thế này thì cũng chết thế khác. Vậy cứ chết cho sớm rồi đầu thai cho sớm Sao không bảo mẹ anh đến thương lượng với gia đình người bị hại Biết đâu họ có thể thương lượng tha thứ cho anh Tuyết Toàn lại buộc ra một câu ngốc cách Cũng đã gặp, xin trả tiền bồi thường Nhưng người ta nhất quyết không đồng ý Thạch lỗ lỗi than thở Tuyết Toàn đang định hỏi tiếp Bỗng thấy anh Quách lừ lừa nhìn cô Liền biết rằng cô lại nói những lời không nên nói Bèn im bặt Anh quát nhìn đồng hồ, nói với Thạch Lỗi Lỗi: Tâm trạng của cậu tốt lắm. Con người ta gặp phải chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng một chút. À, thế nào? Hôm nay nói đến đây thôi nhé. Thạch Lỗi Lỗi đứng dậy, ánh mắt nhìn Tuyết Toàn bỗng ấm áp trở lại. Không biết còn có cơ hội gặp lại chị nữa không. Tuyết Toàn thấy khi mình nói lên một cái, cô không biết phải đáp thế nào. Anh quát áp tải hai người họ về buồn rau. Tuyết toàn trông thấy thạch lỗi lỗi, ngửa đầu tham lam nhìn ngắm bầu trời qua cửa sổ. Tối hôm đó, lần đầu tiên tuyết toàn mất ngủ, chứ mất ngủ cứ nặng thêm mỗi ngày, trong tâm trí cô cứ quanh quẩn hình bóng, thanh xuân tràn về sức sống của thạch lỗi lỗi. Cứ nghĩ đến một sinh mệnh con người còn quá non trẻ như vậy sắp hóa thành cái xác không hồn, trước họng súng lạnh lẽo, tim cô lại thêm nhói đau.